Chương 4 Một làng xương sớm trắng mờ trải rộng khắp mặt biển Và dưới bến cảng, thuyền bè lửng lờ trôi trên mặt nước phẳng lặng đang sáng rực lên dưới ánh nắng Từ cửa sổ, Jen chăm chú nhìn xuống Những chiếc thuyền đánh cá còn vắng bóng người Nhưng em vẫn thấy hai vắng người bé xíu Đang leo lên chiếc xuồng cao su cạnh cầu cảng Em nghe tiếng Simon nói từ phía sau Nếu em thật sự không muốn đi biển, thì để ý trong cái này nhé. Em quay lại và nhìn thấy anh trai đang chìa ra một chiếc tất len xám, nòm cứng ngắt kỳ hoạt như cái ống quyển. Đôi tất của anh thì có gì đặc biệt đó chứ? Simon cười tuyết rồi hạ giọng thì thầm. Bản giết cổ đó, anh chẳng thể tìm ra được gì tốt hơn để giấu cả. Jen bật cười, cầm chiếc tất và lôi một phần bản giết cổ ra. Nhưng dù em đã cố kéo thật cẩn thận, mếp tấm da vẫn nát dụng khi bị mắc vào len như thế là điềm gỡ. Này, em kêu lên, nếu lần nào cũng cứ thế này thì chỉ một tuần nữa, cả tấm da sẽ chỉ còn là mảnh dụng thôi. Nếu nằm yên trên tầng áp máy bao nhiêu năm nay thì chẳng sao vì không bị ai động đến. Bây giờ mà mình cứ mang nó đi lung tung thế này. Simon lo lắng nhìn cuộn giấy da con queo. Các rìa mép mòn dẹt đã sánh xịt đi Vì để lâu Và thấy những vết nước lẫm chởm Trước kia chưa hề có Nó phân dân Nhưng chúng ta sẽ còn phải dùng nhiều đến nó Để còn tìm xem nó nói gì chứ À chờ chút Trong căn phòng ấy Để mặt Jen đứng đó ngơ ngát Nó giật dội lấy bản viết cổ Chạy xuống gác Tới cánh cửa nhỏ tối om Ở chiếu nghỉ cầu thang tầng 2 Dẫn tới dãy hành lang mà chúng đã phát hiện ra Trên đường lên tầng áp máy Cánh cửa vẫn bỏ ngỏ Nó bước xuống Đi dọc theo dãy hành lang nhỏ xíu Đến căn phòng đơn sơ Trống quát Mà chúng đã đoán là phòng ngủ của ông thuyền trưởng Căn phòng vẫn y hệt như ngày hôm trước Và ống đựng kính diễn dọng Vẫn đang nằm trên bề cửa sổ Simon nhặt lấy cái ống Và mở ra Đường ren của mỗi nửa Vẫn sáng bóng Và ánh lên một lớp dầu luyên mỏng Bên trong ống Phủ một lớp đồng đỏ Sáng ánh lên Khô và đất sạch sẽ Khi nó dờ ra ánh sáng Simon bỏ cuộn giấy da vào trong Cuộn giấy nằm dự khít Gọn gàng trong ống Khi nó xoay đóng hai nửa ống lại với nhau Simon cẩn thận Nhìn một vòng quanh căn phòng Như thể trông chờ nó Nói cho mình một điều gì đó Nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng Và trống rỗng đầy bí ẩn Nó liền nhẹ nhàng Đóng cửa lại rồi chạy lên gác Xem này, nó gọi Jen, đây chắc là gió đựng của nó đấy. Ừ, chắc vậy, Jen nói, đón lấy cái ống. Em nên giấu nó đi đâu đó. Simon bảo, nóc tổ quần áo của anh với bani được không? Để em nghĩ xem có chỗ nào an toàn không? Jen đâm chiều nói. Nhưng Simon hầu như chẳng nghe thấy câu Jen nói, vì nó đã đi được nửa đường về đến phòng. Bây giờ đầu óc nó chỉ còn nghĩ đến chuyến đi trên chiếc du thuyền của gia đình nhà Weeders mà thôi. Và đến khi Simon, Bani và bố đã đi rồi vừa đi vừa tranh cãi sôi nổi vừa dự mang theo những áo giải dầu áo len và quần bơi nào thì Jen bắt đầu ước giá mà hôm qua em thay đổi quyết định để hôm nay được đi cùng mọi người nhưng em vẫn tỏ ra cương quyết trước những lời trêu chọc của Simon không đi đâu Em mà say sống thì chuyến đi sẽ hỏng bét cả, mất vui. Vậy là thay dị đi, em đứng bên cửa sổ nhìn mọi người chạy ra cảng, lên cái xuồng cao su bập bền, trôi về phía chiếc du thuyền trắng, mảnh mai và duyên dáng ngoài xa. Mẹ, một tay cấp giá trẻ, một tay cầm túi đựng bánh xăng quýt và bột màu, nhìn em ái ngại. Con yêu, con có chắc là con sẽ không buồn vì còn lại một mình đó chứ. không đâu mẹ ạ Jane trả lời dứt khoát Con sẽ đi dạo quanh đây thôi Con nghĩ là sẽ rất vui Thật đó Khi vẽ một mình Mẹ cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn phải không? Mẹ cười Thôi được rồi Độc lập mà Vậy con cứ đi dạo một mình Chứ có lạc đường đó Mẹ dễ ở phía bên kia Trên bến cảng Nếu con cần gì cứ gọi mẹ nha Bà Paul sẽ ở đây cả ngày Và sẽ chuẩn bị bữa trưa cho con Sao con không mang Rufus đi cùng? Mẹ đi ra ngoài dưới ánh nắng rượt rỡ, đôi mắt đã bắt đầu mơ màng với những ý nghĩ về màu sắc và hình dáng của bức tranh sắp vẽ. Trên bỗng cảm thấy một cái mũi ương ướt đang dụi vào tay. Nhìn xuống thì thấy cặp mắt nâu của Rufus đang mở to đầy hy vọng. Em cười khúc khích rồi chạy thi cùng nó vào làng, xuyên qua những phố nhỏ hẹp kỳ lạ. Loáng thoáng giọng nói luyến lấy của người Conwan trong các cửa hàng mà em đi qua. Nhưng suốt cả buổi sáng em luôn cảm thấy bồn trồ một cách lạ lùng Như thể một ý nghĩ đang muốn nhảy bật ra khỏi đầu em vậy Như thể em tự nhủ Đầu óc em đang cố nói với em điều gì đó mà em không thể nghe thấy được Khi em dắt Rufus về đến nhà vào bếp Ngồi phịch xuống cạnh bà Paul mặt đỏ bừng và thở hổn hển Em vẫn còn như suy tư dương dấn điều gì Đi dạo vui không cô? Bà Paul ngồi sổm bên cạnh một số nước đầy xà phòng, mặt đỏ bóng lên, bà đang lao chùi sàn bếp lát đá xám Dân! Jane lơ đảng trả lời, em nghịch nghịch chiếc nơ con bướm buộc trên đuôi tóc. Chút lửa là xong buổi trưa thôi. Bà Paul vừa nói vừa đứng dậy. Ôi chao hãy xem con chó này, nó bệnh lá rồi, để tôi cho nó uống nước đã. Nói rồi bà giới tay lấy điện thức ăn cho Rufus. Cháu đi rửa chân tay đây. Jen thơ thẫn đi vào sảnh, giấy hành lang hẹp vừa lạnh vừa tối, chỉ có tia sáng mờ mờ chiếu lên mấy tấm bản đồ cũ mà hôm qua các cô Polly đã trầm trồ thích thú. Cô Widders, tại sao cô ta và cả người anh trai nữa trông đều có vẻ gì đó nham hiểm vậy nhỉ? Họ là những con người hoàn toàn bình thường và chẳng có lý do gì để nghĩ xấu về họ. Họ đã tỏ ra rất tốt bụng Khi mời cả nhà cùng đi du ngoạn một ngày trời Trên chiếc du thuyền của họ cơ mà Nhưng kể cũng lạ Là nhận xét của cô ta Về việc thám hiểm và khám phá Khám phá nào Lên được nửa cầu thang gác Trên bỗng giật thoát mình nhớ ra Với một cảm giác tội lỗi Là suốt buổi sáng nay Em đã để tấm da chổng chơ Cuộn trong cái ống đựng kính diễn dọng Trong ngăn kéo chiếc bàn đầu giường ngủ Lẽ ra em phải mang nó theo mình chứ Không, đừng có mà ngốc nghếch thế, em nghĩ thầm, nhưng em vẫn dội dàng chạy lên khác bước vào phòng đầy lo lắng và chỉ cảm thấy nhẹ người khi nhìn thấy cái ống đựng tấm da vẫn nằm ở đó, lấp lánh trong ngăn kéo. Em kéo cuộn giấy da màu nâu ra, đưa nó lại gần cửa sổ và thận trọng giúp phẳng nó. Những dòng chữ đen rối đám ấy lại khiến em khẽ rung lên với cái cảm giác tò mò thôi thúc khó tả. Hệt khi ở trên tầng áp máy. Giây phút cả ba anh em bỗng bất ngờ nhận ra chúng đã tìm được cái gì. Em nhìn chăm chú vào tấm da, nhưng những hàng chữ lỏng trỏng vẫn không dễ đọc hơn chút nào so với trước. Em chỉ luận ra được đâu là những chữ viết tắt mà Simon đã đọc thành Mark và Arthur. Làm thế nào mà chúng có thể biết được bạn viết cổ này nó cái gì đây? Em hướng xuống phía mép dưới tấm da đang cong lên, nhìn vào mấy đường dẻ mỏng loằng ngoằng mà trước đó cả ba đã nghĩ có lẽ là một tấm bản đồ. Trong tầng áp máy tối quá nên chúng không nhìn được mấy. Nhưng bây giờ thì trên đã có ánh sáng chói chan của buổi trưa. Em cuối xuống gần hơn và đột nhiên nhận ra trên tấm da còn nhiều đường dẻ nữa. Các đường dẻ mỏng mảnh và mờ nhạt đến nỗi Trước đó em cứ nghĩ chúng là những dách rạng trên tấm da Và giữa những đường dễ nhạt nhòa đó Có vài chữ thậm chí trông còn mờ hơn Đó là một tấm bản đồ rất thô sơ Như thể đã được dẻ rất dội Có chẽ là một tấm bản đồ đường bờ biển Trông hao hao một chữ đúc Viết nghiêm với hai dịnh nhỏ và một mũi đất Hay là hai mũi đất và một dịnh nhỏ nhỉ Chẳng có dấu hiệu gì để phân biệt được phía nào là biển Mặc dù em nhận thấy có một từ nào đó Được viết phía trên phần dẻ một mũi đất Hay một dịnh biển nhô ra Nhưng lại hoàn toàn không thể đọc được Vì một vết rạng thẳng tắp trên tấm da cũ kỹ Cắt ngang qua từ đó Gọn gàng như một dòng kẻ bằng mực đậm Chà, bực mình quá Jen bực bội nói to Vừa nói dứt lời Thì em nhận ra là trong nửa phút đồng hồ vừa rồi Em đã quyết tâm tự mình phát hiện ra được điều gì đó về bán giả cổ, để thông báo cho Simon và bani biết khi chúng trở về sau cả ngày đi biển. Đó chính là điều làm em bức rức không yên suốt cả buổi sáng nay. Lại thêm một cái tên nữa được viết trên bản đồ. Nếu đó thật sự là một cái tên. Những con kiểu màu nâu, rất nhỏ, nhưng lại dễ đọc hơn so với phần còn lại của bản viết. Jane dò từng chữ cái một, và thấy chúng tạo thành ba từ, ring, mark, head". Em thất vọng nhìn dòng chữ Chúng chẳng có nghĩa gì cả Em thử đọc lại Ring, Mark, Hit Chẳng có địa danh nào như vậy Làm gì có nơi nào có cái tên kỳ lạ như thế chứ Tiếng chuông lanh lạnh ở dưới sảnh dọng lên rác Phá tan bầu không khí êm đềm của tiếng rì rào của biển Và tiếng những con mòng biển kêu ngoài xa Và em loáng thoáng nghe thấy tiếng bà Paul Đang gọi từ dưới nhà Jen, Jen ơi Em dội vàng cuộn tấm bản đồ lại, cất vào hộp, rồi xoáy chặt hai nửa ống. Em mở ngăn kéo chiếc bàn cạnh giường ngủ, ngập ngừng trong dây lát rồi đóng lại. Tốt hơn hết là để tấm da trong tầm mắt mình. Em giật chiếc áo len trên giường, quấn quanh chiếc ống và chạy hai bậc cầu thang một xuống gác. Nhưng em chạy quá nhanh, nên khi lượng dòng qua góc chiếu nghỉ tầng một, em đâm sầm vào cái hòm gỗ lùn lùng dài ngoằng nằm khuất góc. Và kêu lên chị đau Lại đúng cái chân hôm trước Bị xe đạp tông ở dưới cảng Lúc em cúi xuống xoa đầu gối Có một vật khiến em chú ý Chiếc hòm mà em vừa ra phải Chính hôm trước Cả ba đã phát hiện ra Nhưng nắp hòm bị khóa kính Toàn vàng rồng Và đồ trang sức quý Simon đã nói vậy Và cố mở ra nhưng không được Bây giờ nắp hòm vừa bật ra dài in Và đang hơi nảy lên Chắc là nó bị kẹt chứ không hẳn là bị khóa. Em xô quá mạnh nên khiến cho nắp hòm bật mở. Xem tò mò nâng hẳn nắp hòm lên. Bên trong chẳng có gì nhiều. Một vài tờ báo cũ, một đôi găng tay to tướng, bằng da. Hai hay ba chiếc áo len cao cổ và một quyển sách nhỏ bìa màu đen bị che lấp một nửa. Một kho báo thật nghèo nàng làm sao? Em nghĩ thầm. Nhưng biết đâu cuốn sách lại có gì đó thú vị Em thọ tay vào hòm lấy quyển sách ra Jen ơi! Giọng bà Paul nghe gần hơn trên cầu thang Jen dội dàng đóng nắp hòm Gói quyển sách nhỏ vào trong áo len Cùng với hộp kính diễn dọng Khuôn mặt bà Paul đã hiện ra Qua khe thành cầu thang Cháu xuống đây ạ Jen ngoan ngoãn cất tiếng Hồ dậy à! Thế mà tôi cứ ngỡ là cô đã đi ngủ rồi Ui chào, dạo lầy tôi bé quá đi chật các cậu thang mất rồi. Bà Paul cười toe tuét với trên Bữa trưa đã dọn ở trên bàn rồi đó, tôi đang bận lấy chỗ bánh lướng trong lò ra, chứ không thì không để cô phải đợi lâu đến thế đâu. Bà Paul lại lạch bạch đi xuống bếp. Một đĩa salad và giam bông đầy ấp đã sắp sẵn đợi Jen trong phòng ăn. Trông giống hệt một hòn đảo nhỏ trên chiếc bàn ăn mênh mông như một mặt biển màu gụ bóng loáng. Bên cạnh đó là một đĩa bánh nhân mất lý gai và một hũ kem nhỏ. Xem ngồi xuống và lơ đỉnh ăn. Một tay dở lướt qua cuốn sách nhỏ mà em vừa tìm thấy trong cái hòm cũ. Đó là một cuốn sách hướng dẫn về ngôi làng do cha xứ dùng này viết. Trên trang bìa giả ghi một dòng chữ uống lượng bay bướm. Giới thiệu về Chewisic và người biên soạn, đức cha Howard Melo. Cha sứ, nhà thờ sứ đạo Thánh John, làng Chewisic. Chẳng có gì thú gì cả. Che nghĩ, sự hăng hái của em sẹp dần. Em lật qua những trang sách hẹp đầy hướng dẫn chi tiết về những điểm để du ngoạn ở xung quanh đây. Những dòng chữ trên tấm da vẫn dương dấn trong tâm trí em. Giá mà em có thể tìm ra được điều gì đó để nói cho Simon và Bani biết về bản giết cổ ấy nhỉ? Đúng lúc đó, trang chính giữa của cuốn sách mở lật ra dưới ngón tay em. Trên lơ đảng nhìn lướt qua, rồi dừng lại. Trên trang sách là một bản đồ rất chi tiết, dễ làng tre quyết xích, với đầy đủ những con phố thẳng và ngoằn nguèo như những đường qua dăng phía sau bến cảng nằm gọn gàng giữa hai mũi đất nhô ra biển. Nhà thờ và tòa thị chính của làng đều được đánh dấu riêng. Em thoáng thế tự hào vì ngôi nhà xám cũng được ghi chú tên rõ ràng Trên con đường dẫn lên tận cùng đỉnh mũi, camera rồi mờ dần vào hư không. Nhưng điều thu hút sự chú ý của em lại là cái tên được giết gọn gàng ngang qua mũi đất. Đó là Mũi Vua Mát. Mũi Vua Mát? Trên chậm rãi đọc to lên. Em cúi xuống với bọc áo len bên cạnh ghế, lấy ra hộp kính diễn dọng và trải bản chiếc cổ lên bàn. Những con chữ như đang nhìn em chầm chầm, khó hiểu và kỳ bí. Ring mắt hết. Và khi nhìn kỹ hơn, em thấy chữ cái đầu của từ đầu tiên đã mờ đi vì thời gian và bụi bậm. Rất có thể không phải là chữ R, mà là chữ K. Em nuốt khang vì hồi hộp và hít một hơi thật sâu. Mũi vua mắt. Cùng một cái tên trên cả hai tấm bản đồ. Như vậy tấm bản đồ trên bản dứt cổ, chúng tìm thấy trên gác xét. Chắc chắn phải là bản đồ của làng Chewisic. chính là phần của Chewisic có ngôi nhà xám. Những chữ kỳ lạ đó chắc chắn là tên cổ của mũi Kemere. Nhưng khi những trán ngợp gì phát hiện đó đã qua đi, em nhìn lại hai tấm bản đồ một lần nữa và sự phấn chấn của em giảm đi một chút. Có điều gì đó không ổn ở đường vẽ bờ biển hoằng mèo trên tấm da. đi về đó khác hẳn sự thiếu chính xác vẫn thường thấy trong những bản vẽ phát thảo bằng tay. Đường bờ biển ở đây không giống như bản đồ trong cuốn sách chỉ dẫn. Những mũi đất nhô hẳn ra ngoài một cách kỳ lạ, và cảng biển có hình dạng khác hẳn. Tại sao vậy nhỉ? Cảm thấy khó hiểu, Jen lấy một mẫu bút chì trên chiếc tủ tường và cố gắng vẽ một đường chì mờ mô tả đường bờ biển như trong bản giết cổ lên bản đồ trên cuốn sách chỉ dẫn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai hình dáng khác nhau. Có khi bản dứt cổ này không dễ bản đồ Tréwisick. Có khi có hai mũi đất ở Conwan cùng được gọi là mũi Vô mắt. Hay có khi đường bờ biển đã bị biến đổi hình dáng sau hàng trăm năm, kể tôi hồi vẽ tấm bản đồ cổ. Trời ơi, làm cách nào tìm ra được đây? Em miễn cưỡng để tấm da sang một bên và nhìn chăm chú vào hai đường bờ biển trên trang sách, một được in còn một do em dùng bút chì vẽ lên, nhưng em vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Trong lúc bực bội, em lật lại những trang trước và đột nhiên lại thấy chiếc trang bìa giả một lần nữa. Đức gia Howes Melo. Chen nhảy bật dậy. Đúng rồi, tại sao lại không nhỉ? Cha xứ Chewisic chắc chắn sẽ biết mọi điều về dùng này. Ông ấy là một chuyên gia. Chính ông đã viết cuốn sách này cơ mà. Ông ấy sẽ biết liệu bờ biển đã từng thay đổi hình dáng chưa và trước đây nó như thế nào. Đó là một cách, cách duy nhất để tìm ra điều bí mật. Sẽ chỉ có ông ấy mới không hỏi Tại sao em muốn biết về điều đó Ông ấy sẽ chỉ nghĩ là em quan tâm đến cuốn sách của ông mà thôi Em cần phải đi tìm ông ta và hỏi cho ra lẽ Và thử tưởng tượng xem Em sẽ có bao nhiêu chuyện để kể cho Simon và Bonnie khi chúng về nhà Chính ý nghĩ cuối cùng đó đã thúc đẩy Jen Giống là người nhút nhát nhất trong gia đình Quyết định sẽ làm gì suốt buổi chiều hôm đó Em quay phát lại khi cánh cửa mở ra Và bà Paul núng nín đi vào. Cô ăn xong rồi hả? Có ngon miệng không? Ngon lắm ạ. Chắc cảm ơn bà rất nhiều. Jane giờ lấy cuốn sách và cuộn áo len quý giá của mình. Bà Paul, em thăm dò. Bà có quen cha sứ công dụng này không? Tất nhiên là phải biết rồi. Em nghĩ thầm, cứ xem cái cách bà ấy hay hát thánh ca như thế. Ồ không, tôi không quen đức cha đâu. Bà Paul trở nên trang nghiêm kính cẩn. Khi đi lễ nhà thờ tôi chưa bao giờ gặp cha Nhưng tất nhiên là tôi có nhìn thấy cha Mọi người nói cha là một người thông minh lắm Cô định đi xe nhà thờ hả cưng? Dân ạ Chen trả lời Có lẽ rồi mình sẽ đi thật Em tự biện bạch Lời đó rất đẹp và cổ kính Nhưng hơi xa Ngược lên đến đỉnh đồi trong làng kia Từ cây đá ngoại cảng Cô có thể nhìn thấy tháp nhà thờ ở xa Phía sau hàng cây trên đường cá Cháu nghĩ là cháu biết Đừng để bị xe lắng nha Bà Paul khẽ nệ bê chồng bác đĩa đi ra Và một lúc sau Jane đã nghe thấy bài Xin ở lại bên con Với chất giọng tha thiết sầu não Từ phía bếp dòng lên Em chạy lên gác Giờ giả nhìn quanh xem chỗ nào có thể giấu được Chiếc ống đựng bảng giết cổ Cuối cùng em giấu nó vào giữa đống chăn Ở cuối giường Để nó nằm dọc theo mép đệm Sao cho không trồi lên Rồi trước khi sự lo lắng có thể làm em thay đổi ý tưởng mới này, em rồi bước ra khỏi nhà trong ánh chiều êm đềm, tay cầm chặt cuốn sách nhỏ. Nhà thờ nằm trên đỉnh đồi, dường như tách biệt hẳn khỏi vùng biển. Từ đây xem không nhìn thấy gì ngoài cây cối và những quả đồi, thậm chí chỉ cách chừng 20 gia phía cuối đường cũng không còn thấy những ngôi nhà nhỏ trong làng đâu nữa. Ngôi nhà thờ màu xám, dung dứt, Với tháp chuông thấp và những trụ cổng lớn đằng trước Như thể nằm trong một thun lũng đầy cây cối nào đó Cách xa biển đến hàng trăm dặm Trong khu vườn của nhà thờ Một ông già gầy cò mặc áo cọc tay và quần đeo dây Đang cắt cỏ bằng một cái kéo lớn Trên dừng lại bên này tường gần chỗ ông nhất và gọi to Ông làm ơn cho cháu hỏi Có phải nhà cha sứ ở đằng kia không? Ông già thở khò khè Dòng tay ra sao để chống lưng đứng thẳng dậy Đúng rồi đó Ông trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục đứng đó Nhìn chầm chầm vô cảm Dõi theo em băng qua đường lên đến tận đoạn rẽ Xem nghe thấy tiếng bức chân mình Trên con đường rải sỏi lạo xạo Thật ồn ào trong buổi chiều tĩnh mịch Ngôi nhà xám to lớn chuông chức Với những khung cửa sổ trống trắng không một chút sinh khí Nòm như đang thách em đến gần quấy rầy chúng Nếu đây là một ngôi nhà cho cha xứ thì nó thật quá tồi tàn. Em nghĩ, sỏi trên lối đi xen lẫn cỏ dại, trong khu vườn quang tàn những bụi tú cầu khẳng khiêu không ai chăm sóc. Cỏ trên bãi đất mọc cao lưng người. Em nhấn nút chuông ở bên cạnh cánh cửa đã tróc hết sơn và nghe thấy tiếng chuông thoảng từ trong nhà dọng ra. Một hồi lâu sau, khi em bắt đầu nhẹ cả người nghĩ rằng không có ai ở nhà trả lời chuông, thì bỗng nghe tiếng chân người bên trong nhà. Cánh cửa mở ra, kêu lên kèn kẹt một cách bực tức, như thể nó chẳng mấy khi được mở. Đứng bên trong là một người đàn ông cao và đen, sọc sệt trong chiếc áo khoác thể thao cũ kỹ, khuôn mặt trong gớm ghiết, chiếc cặp lông mày sâu róm đen, đậm rì, chưa từng thấy, một liền nhau ngang trên trán Ông ta nhìn Jen trừng trừng. Vì vậy, Dòng ông ta rất trầm Không có chút âm sắc không quen nào Dạ Có ông Howard Melo ở đây không ạ Người đàn ông cao lớn con mày Ông gì Dạ Ông Howard Melo ạ Cha xứ đó Bộ mặt người đàn ông giảng ra đôi chút Dù vậy cái nhìn với cặp lông mày đen xì Vẫn không dịu đi chút nào À ta biết rồi Ta e rằng ông Howard Melo Không còn là cha xứ ở đây nữa Ông ấy đã mất cách đây vài năm rồi Ồ, vậy ư? Jane nói và bước lùi ra khỏi ngưỡng cửa, không hề luyến tiếc vì có cơ hội để rời khỏi nơi đây. Ồ, dân, nếu thế thì... Có lẽ ta có thể giúp được gì đó. Ông ta nói bằng cái giọng trầm nghe thật ảo não. Tên ta là Hastin. Ta đến đây thay cho cha Hà West Ồ, vậy ư? Jane lại nói. Em bắt đầu cảm thấy ông Hastin cô độc cùng mảnh giường quang tàn, Và ngôi nhà hiêu hoành lạ kỳ Khiến em rợn cả người Ồ không, không có gì đâu Con không muốn làm phiền đến cha Chỉ là về cuốn sách mà cha xứ trước kia đã viết Cuốn sách chỉ dẫn về ngôi làng này thôi ạ Dường như có một vẻ quan tâm thoáng qua khuôn mặt tối sầm của vị cha xứ Một cuốn sách về trêu quy xích hả? Cũng có lời đồn rằng ông đã viết một cuốn sách như thế Nhưng chính ta cũng chưa bao giờ tìm thấy một bản nào cả Thế con muốn hỏi về điều gì? Nếu con muốn tìm cuốn sách ấy thì ta e rằng không giúp gì được cho con đâu. Dạ không đâu ạ. Jen trả lời không giấu được sự hãnh diện. Con có một quyển đây nè. Em chơi quyển sách nhỏ lên cho cha xem. Con muốn hỏi một vài điểm trên ngôi làng mà con nghĩ là có thể Đức cha đã viết sai. Vì cha xứ nhìn như hút mắt vào cuốn sách mở miệng định nói điều gì đó. Nhưng hình như lại thay đổi ý định Ông ta mở rộng cánh cửa Và cố nhích mép nở một nụ cười gượng gạo Được rồi Hãy vào trong này một lát cô bé ạ Và chúng ta sẽ cùng xem Có thể làm được gì nào Ta cũng biết một chút về Chewisic Sau nhiều năm sống ở đây Cảm ơn cha Jen lo lắng nói Em bước qua cánh cửa buộc lại chiếc nơ trên đuôi tóc Trong khi theo cha xứ đi xuống một hành lang nhỏ Trong lòng hy vọng Trong em không đến nỗi nhất nhát quá. Nhưng nếu có ăn mặc đách rưới tả tơ đi chăng nữa, thì trong em cũng chẳng hề lạc lỏng. Em nghĩ và nhìn xung quanh. Đây là một trong những ngôi nhà tồi tàn và không được chăm sóc nhất mà em từng thấy. Nó to lớn, lộn xộn và có vẻ rộng rãi hơn ngôi nhà xám. Nhưng sơn thì đang tróc ra từng mảng. Từ nhà bẩn thiểu, còn sàn nhà thì trống trơn, chỉ dương dãy một hai tấm thảm nhỏ bạc màu. Em bắt đầu cảm thấy thương hại cho vị cha xứ lúc ông ta xãi bước đằng trước dẫn đường cho em. Ông ta dẫn em tới một căn phòng, chắc chắn là phòng làm việc. vì trong có kê một cái bàn lớn, trên mặt chất đầy giấy tờ. Hai cái kế may méo mó cùng cái nệm bạc phết và rất nhiều giá sách xung quanh tường. Khung cửa sổ cao lớn kiểu pháp mở rộng nên có thể nhìn thấy bãi cỏ dài mà Jen đã thoáng thấy trên lối đằng trước. Nào! Cha sứ vừa nói vừa ngồi xuống bên chiếc bàn và vội vàng dọn một khoảng trống phía trên mới giấy tờ hỗn độn. Con hãy ngồi xuống và nói cho ta biết con định hỏi cha Hà West về vấn đề gì. Con đã tìm thấy cuốn sách của ông ấy phải không? Cha xứ lại dán mắt vào cuốn sách trong tay trên dường như ông ta đã bị cuốn sách mê hoặc. Dạ thưa cha, Chen nói cha có muốn xem qua không ạ? Em cần quyển sách đưa cho ông ta. Cha sứ cầm lấy rất nhẹ nhàng từ tốn Các ngón tay dài khép lại quanh cuốn sách nhỏ Cứ như thể đó là vật gì cực kỳ quý giá vậy Ông ta không mở nó ra Mà đặt nó lên trên bàn trước mặt Và chăm chú nhìn Đến độ tưởng như không phải ông ta đang đọc Mà là đang nghĩ về chuyện gì đó khác Sau đó ông ta quay bộ mặt nghiêm nghị Với đôi lông mày rậm rì giữ tợn Về phía trên một lần nữa con đang đi nghỉ ở đây à Dân ạ Anh con là Jane Trill, cả nhà con đang ở trong ngôi nhà xám Thật ư, nhà đó ta không quen lắm. Cha Hastings mỉm cười hơi gượng gạo. Thuyền trưởng Tom chưa bao giờ có thời gian cho ta, ta e là vậy. Một người kỳ lạ và cô độc. Cả nhà con cũng chưa gặp ông ấy. Jane nói, ông ấy đi nước ngoài rồi. Và cuốn sách này, những ngón tay của cha sứ giúp ve cuốn sách gần như vô thức. Nó có hay không? Ôi tuyệt vời! Còn thích tất cả những câu chuyện về Chewisic. Cách thời còn có bọn buôn lậu và nhiều thứ khác nữa. Trong giây lát, trên bổng phân dân tự hỏi không biết có nên nói về tấm bản đồ đó hay không. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng mọi nỗi nghi ngờ. Em đứng dậy, đi đến đứng cạnh ông ta lật cuốn sách đến trang có bản đồ giải phần Nam Cornwall. Thưa cha, đây chính là phần mà con phân dân Hình dạng của đường bờ biển, cô muốn biết là liệu trước đây nó đã từng có hình dáng khác hay không? Đứng sau so lưng cha xứ nên em không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta. Nhìn dai ông ta dường như cứng đờ lại khi nhìn xuống tấm bản đồ. Những ngón tay đang đặt trên bàn khẽ uống công chào trong lòng bàn tay. Một câu hỏi kỳ lạ nhỉ? Ông ta nói, con chỉ thấy băng khoan thôi. Cha thấy một đường bờ biển nữa được vẽ bằng chì. Ngoài đường bờ biển in trong bản đồ này Con dẻ hả? Dân ạ Theo trí tưởng tượng của con Cái giọng trầm của ông ta hạ xuống rất khẽ Cũng gần như thế Ờ, có nghĩa là Con đã nhìn thấy như vậy ở đâu đó Trong một quyển sách thì phải Trên lúng túng Cố tránh đề cập tới bản viết cổ Mà chúng đã tìm thấy trên tầng áp máy Mà không phải nói dối Thưa cha Haskin Nếu cha biết về Chewisic Thì từ trước tới nay, đường bờ biển ở đây có giống như bây giờ không ạ? Ta nghĩ là như vậy. Đường bờ biển toàn đá granite phải mất rất lâu thời gian mới có thể thay đổi. Ông ta chăm chú nhìn vào đường dễ chì. Con nói là con đã nhìn thấy đường bờ biển như thế này trong một quyển sách phải không? Dạ, trong một quyển sách. Hay có lẽ trên một tấm bản đồ hoặc ở đâu đó mà con không nhớ được. Sẽ nói chung chung. Ở trong ngôi nhà xám phải không? Chúng con không được động vào sách vở của ông thuyền trưởng đâu. Chen trả lời ngay, quên mất rằng cuốn sách chỉ dẫn cũng là một trong những cuốn sách của ông ấy. Nhưng chắc chắn là các con đã xem qua chúng phải không? Cha xứ đứng dậy cao lừng lửng bên cạnh em, đưa cánh tay dài ra, dỡ lấy một quyển sách ở trên giá. Ông ta đưa nó cho Chen, quyển sách rất cổ, bìa bọc da bóng đã sờn, những trang sách kêu sột soạt và bốc mùi ẩm mốc khi em mở ra. Tên sách là những câu chuyện về Leonis và rất nhiều chữ sờ được in giống như là F. Còn đã nhìn thấy quyển sách nào giống như thế này chưa? Giọng ông ta đầy dẻ thôi thúc. Ông ta đứng giữa chen và cây đèn nên khi em ngước lên nhìn thì chẳng thấy gì ngoài ánh sáng mờ mờ của ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt trên khuôn mặt bị sắp bóng của ông ta. Trong một thoáng, cha xứ trong bổng đầy dẻ hiểm ác Và em lại thấy rần rần dọc sóng lương cái cảm giác lành lạnh bức đứt đã thành quen thuộc trong kỳ nghĩa này. Cái cảm giác có gì đó rất bí ẩn, mọi người khác ai cũng biết cả, chỉ ba anh chị em làm vẫn mù mờ. Dạ con nghĩ là chưa ạ? Còn chắc chắn chứ, có lẽ một cái tựa đề như thế chẳng hạn, hay là con đã trông thấy hình bản đồ trong một quyển sách tương tự như thế. Dạ chưa thật ạ, chúng con vẫn chưa xem cái gì cả. Không lẽ con chưa từng thấy một cái gì đó trên giá sách tương tự thế này? Thật sự là con không biết mà. Trên nói, ngồi lùi lại trên chiếc ghế của em khi nghe thấy giọng nói khẩn thiết của cha xứ Sao cha không đi hỏi ông thuyền trưởng đó? Cha Hastings lấy lại quyển sách trong tay em và cất vào chỗ cũ trên giá. Bộ mặt ông ta lại trở nên cao có và khắc nghiệt như trước. Ông ấy không phải là người cởi mở. Ông ta nói cục lũng Cơn bức đức mỗi lúc một thôi thuốc chen dữ dội hơn Và em bắt đầu bồn chồn đổi hết chân này sang chân kia Thôi không phải về nhà đây Em lên tiếng dùng một câu mà mẹ thường nói với hy vọng sẽ nghe rất lịch sự Con rất lấy làm xin lỗi vì đã đến làm phiền cha Em lo ngại đưa mắt nhìn một dòng từ cửa sổ đến chỗ cửa ra vào Cha xứ đang đứng lặng người mãi mê suy nghĩ Giờ như hồi tỉnh lại và tiến về phía khung cửa sổ kiểu Pháp. Con đạp về bằng lối này sẽ nhanh hơn, cửa trước rất ít khi ta dùng. Cha xứ hí chìa tay ra cho Jen. Ta rất vui mừng được làm quen với con, cô bé Triêu ạ. Ta xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho con được. Nhưng ta phải nói thật là rất ít khả năng bờ biển có đặc điểm gì khác mà cha Hau Westmelo lại không vẽ trên bản đồ. Vì theo ta biết thì ông là một người giả bản đồ rất nổi tiếng. Ta rất vui vì con đã đến thăm ta. Ông ta nghiêm trang nghiêng đầu xuống khi bắt tay Chen. Một động tác cổ lỗ và kỳ lạ làm em đột nhiên lại nhớ tới ông Guiters khi ông ta chào mọi người ở ngôi nhà xám để đi về. Nhưng động tác của cha xứ có vẻ thành thạo hơn. Em nghĩ như thế ông Guiters đã cố tình bắt chước vậy. Con chào cha. Em nói nhanh. Rồi chạy xuyên qua bãi cỏ cao mềm mại về phía lối đi của ngôi nhà tồi tàn và yên ắn để ra con đường dẫn về nhà.